như vậy đó là sự biểu lộ tự nhiên của giáo pháp truyền dạy một chủ nghĩa, ngài dạy giáo pháp, Đam ma hay là quy luật, ngài không hề dạy tín ngưỡng hay là những giáo điều độc đoán, hay là một hệ thống bắt buộc người ta phải tin theo. Qua sự giác ngộ của ngài, Đức Phật chỉ cho ta con đường Để có thể kinh nghiệm được chân lý Trong tự tâm mỗi người Trong khoảng thời gian 45 năm Hoàng Pháp Ngài đã dùng rất nhiều từ ngữ Ý niệm khác nhau Để chỉ cho ta chân lý Nhưng những từ ngữ Ý niệm ấy Tự nó không phải là chân lý Chúng chỉ là ngón tay chỉ cho ta thấy mặt trăng. Vào thời Đức Phật, nhờ ở trí tuệ và tài giảng thuyết của Ngài, Nên không mấy ai bị lầm lẫn giữa ý niệm và kinh nghiệm. Họ nghe và hiểu được những gì Đức Phật muốn nói, Quay vào trong tự tâm. và kinh nghiệm sự thật ở chính thân tâm mình. Sau một thời gian, người ta bắt đầu giảm bớt sự thực hành. Họ bắt đầu lẫn lộn giữa lý thuyết với kinh nghiệm. Có nhiều trường phái khác nhau xuất hiện, tranh luận nhau về các lý thuyết, khái niệm. Điều này cũng giống như ngón tay được dùng để chỉ mặt trăng nhìn ngón tay mà quên đi mặt trăng là đã quên đi mục đích của nó chúng ta không nên lầm lẫn giữa ngón tay với mặt trăng đó là lầm lẫn giữa văn tự lý thuyết với kinh nghiệm thực chứng Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Nó phát triển theo một đường hướng đặc biệt. Pha trộn phần nào với lão giáo? Một trong những người có ảnh hưởng nhiều nhất Đối với đường lối và truyền thống của thiền tông Phật giáo Là lục tổ Huệ Năng. Trong Kinh Pháp Bảo Đàng có kể lại Mặc dù Ngài không biết chữ Nhưng tâm Ngài trong sạch và thẩm thấu đến mức chỉ nghe tụng một câu trong Kinh Kim Cang là đã được giác ngộ. Về sau, người ta chỉ cần đọc những câu Kinh Phật bất kỳ cho Ngài nghe là Ngài có thể giảng giải cho họ những nghĩa lý thâm sâu vi diệu trong đó. có vị đệ tử hỏi về ý nghĩa của việc chia ra bốn thừa trong đạo phật ngài dạy ông nên tự quán xét bản tâm đừng vướng mắt pháp tướng bên ngoài pháp không có bốn thừa chỉ do tâm người tự có sai biệt thấy nghe chuyển tụng ấy là bậc tiểu thừa ngộ pháp hiểu nghĩa ấy là bậc trung thừa y pháp tu hành ấy là bậc đại thừa môn pháp đều thông suốt môn pháp đều đầy đủ đối với hết thảy đều không đắm nhiễm Lì các pháp tướng không có chỗ sở đắc gọi là tối thượng thừa trong mọi truyền thống phật giáo cho dù ở ấn độ miến điện trung hoa nhật bản tây tạng hay hoa kỳ luôn có những người chấp vào văn tự đọc tụng kinh điển đó chính là tiểu thừa khi ta chuyển lý thuyết ra thành hành động, trực tiếp kinh nghiệm giáo Pháp, chúng ta dần dần tiến lên những thừa cao hơn. Cho đến khi ta không còn bám víu vào đâu nữa, không còn trụ chấp vào một nơi nào, hoàn toàn sống với đạo Pháp trong từng giây phút. Đây Mới là con đường tối thượng thừa của giáo Pháp Một sự thực hành trọn vẹn Nó không nằm trong truyền thống nào hết Nó tùy thuộc vào sự hiểu biết, tiến hóa của mỗi người Khi giáo Pháp được biểu lộ qua những giai đoạn khác nhau Trong lịch sử đã có nhiều vị thiền sư sử dụng những phương thức khéo léo để hướng dẫn người ta quay trở vào trong. Kinh nghiệm giáo pháp ngay chính nơi tâm mình có những danh từ thông dụng, nhưng sau một thời gian lại trở thành chướng ngại. Vì thế, một ý niệm cũ có thể được các ngài sử dụng theo cách mới để thức tỉnh con người, khiến họ phải quay lại nhìn vào thực tại. Thí dụ như danh từ Phật đã được sử dụng trong nhiều truyền thống với những khái niệm khác nhau. Trước hết, Phật dùng để chỉ một nhân vật có thật trong lịch sử. Tất Đạt Đa, Cô Đàm, Người Đã Giác Ngộ. Nhưng danh từ ấy cũng được dùng để chỉ một tâm không còn điều bất thiện. Phật Tâm, Phật Tánh, nghĩa là tâm không còn bị ảnh hưởng bởi tham, sân và si. Trong vòng 300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Không hề có hình Phật hay tượng Phật. Thực hành giáo Pháp tức là hình ảnh của Phật. Không cần phải biểu hiện nó ra bên ngoài. Nhưng theo thời gian, truyền thống này bị mất. Con người bắt đầu đem Đức Phật ra bên ngoài tâm mình. Hình tướng hóa nó trong giới hạn không gian. và thời gian khi ý niệm bị hình tướng hóa hình tượng được dựng lên các bậc thầy lại bắt đầu nhấn mạnh lại ý nghĩa ban đầu của chữ phật có vị khuyên phùng phật sát phật có nghĩa là gặp phật thì hãy giết ngài đi Câu này làm rúng động những ai quen dùng nhan đèn, thờ lạy Phật. Nếu bạn có một hình ảnh nào về tâm Phật ở bên ngoài bạn, hãy tiêu diệt nó, buông bỏ nó đi. Đã có một cuộc tranh luận kịch liệt về việc giác ngộ, thấy được Phật tánh thành Phật ngay trong kiếp hiện tại. một luồng sinh khí mới được thổi vào sự thực hành đức phật cồ đàm đã liên tục nhắc nhở chúng ta rằng muốn kinh nghiệm được chân lý phải biết quay vào bên trong tâm mình có một vị đệ tử say mê vẻ đẹp của thân phật đức phật vốn có một vẻ đẹp trọn vẹn Về cả thân lẫn tâm Vị đệ tử này luôn tìm dịp Để được ngồi cạnh nhìn ngắm Những tướng tốt trang nghiêm của Ngài Sau một thời gian Đức Phật quở trách ông Ngài nói rằng Ông ta có thể nhìn ngắm chân dung của Đức Phật Một trăm năm mà không thể nào thấy được Phật Ai thấy được giáo Pháp sẽ thấy được Phật. Đức Phật nằm ở bên trong ta. Nó có nghĩa là kinh nghiệm được chân lý. Luôn luôn lúc nào cũng phải trở về với hiện tại. Kinh nghiệm được ngay giờ phút này. Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng Phật do trong tánh khởi lên. Đừng cầu tìm ở bên ngoài. Kẻ nào không biết gì về tự tánh của mình là chúng sinh. Còn ai thấy được tự tánh, người đó là Phật. Phật ở đây không phải là một nhân vật lịch sử, nhưng là sự tự do không còn bị chi phối bởi những sự bất thiện. Một tâm hoàn toàn thanh tịnh Đó là Đức Phật mà tất cả chúng ta đều phải trở thành Có một quan niệm thường bị hiểu lầm Là sự phân biệt những truyền thống khác nhau Đó là quan niệm về Bồ Tát Danh từ Bồ Tát có hai chữ Theo một nghĩa cụ thể, Nó dùng để chỉ một người phát nguyện sẽ giác ngộ, Như là tất đạt đa, Và cuộc hành trình tu tập của Ngài, Cho đến khi đắc quả Phật. Nhưng danh từ Bồ-Tát cũng có một nghĩa khác, Dùng để chỉ cho những đức tính trong sạch của tâm. Trong truyền thống, Đại Thừa và Phật Giáo Tây Tạng Có cả một hệ thống Bồ-Tát Mỗi vị tượng trưng cho một đức tính của tâm Văn Thù là Bồ-Tát của Trí Tuệ Quán Thế Âm là Bồ-Tát của Từ Bi Các vị Bồ-Tát là những biểu tượng cho các tâm thiện Trong mỗi giây phút có trí tuệ, Ta trở thành Bồ-Tát Văn-Thù. Trong những giây phút có từ Bi, Ta là Bồ-Tát Quán-Thế-Âm. Nếu chúng ta hiểu danh từ Bồ-Tát theo nghĩa này, Bồ-Tát Nguyện sẽ có một ý nghĩa bao la hơn. Trên một phương diện, Nó là lời nguyện dâng hiến thân này cho sự giác ngộ, giải thoát. Tương truyền rằng, trong một tiền kiếp, khi Đức Phật Thích Ca còn là Bồ Tát sinh vào thời của một Đức Phật khác. Ngài có đủ khả năng giác ngộ, nhưng vì quá cảm phục sự hiện diện của Đức Phật ấy, Quá thương xót mọi loài đang còn bị đau khổ. Nên Ngài quyết định dời lại sự giác ngộ của mình vào một kiếp khác, để có thời gian đào luyện một sự hoàn toàn cho Phật tánh của mình. Mặc dù tâm tự tại của Bồ Tát và Phật đều bình đẳng như nhau, nhưng năng lực, và chiều sâu của lòng từ bi và trí tuệ của Phật có phần hơn vì quá trình tu tập lâu dài hơn của các ngài. Một ý nghĩa khác về Bồ Tát được Lục Tổ Huệ Năng diễn tả rõ ràng như sau: Chúng ta nguyện sẽ giải thoát vô lượng chúng sinh. Câu ấy có nghĩa gì chứ? Nó không có nghĩa là tôi Huệ năng sẽ độ cho những chúng sinh ấy. Và những chúng sinh này là ai? Chúng sinh là những ý nghĩ si mê, giả dối, gian ác, bất thiện trong tâm ta. Chúng ta là những chúng sinh đang cần được độ. Mỗi người chúng ta phải tự độ lấy mình bằng cách thấy được tự tánh của tâm. Lời nguyện độ vô lượng chúng sinh Có thể được hiểu như là hành động giải thoát Cho những tâm niệm xấu ác trong tâm ta Như là tâm sân hận, tâm si mê, tâm tham lam, tâm ái dục Mỗi tâm là một chúng sinh, sinh lên rồi diệt đi Và ta nguyện sẽ giải thoát hết tất cả những chúng sinh này giải thoát tâm ra khỏi mọi sự bất thiện và không trong sạch. Thêm một quan niệm khác biệt giữa các trường phái là quan niệm về Niết Bàn, Nivanya và Vô Minh, Samsara. Có trường phái cho rằng Niết Bàn và Vô Minh chỉ là một. Làm sao ta có thể dung hợp hai quan niệm hoàn toàn trái ngược nhau như thế? Một cách để hiểu là bạn hãy hình dung ra một cơn bão. Gió xoay vần với một tốc độ khủng khiếp. Ở trung tâm của cơn bão này có một khoảng không gian yên lặng, an tĩnh, gọi là mắt bão. Đứng trên một phương diện, mắt bão hoàn toàn khác biệt với ngọn cuồng phong chung quanh. Mọi vật yên tĩnh, lặng lẽ. So với cơn gió lốc đang quay cuồng Nhưng nếu nhìn từ một phương diện khác Thì ta có thể thấy mắt bão và ngọn cuồng phong chỉ là một Chúng chỉ là những phần khác nhau của một cơn bão Tương tự như vậy Xét theo một phương diện Thì vô minh và niết bàn hoàn toàn khác biệt nhau Một bên là sự thay đổi biến chuyển liên tục. Còn một bên là yên lặng, an tĩnh. Xét theo một phương diện khác, thì cả hai hợp nhau thành một sự đồng nhất. Theo nghĩa đó, thì chúng chỉ là một. Khi ta kinh nghiệm được giáo pháp, thì những danh từ sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Còn khi nào chúng ta vẫn còn dựa trên một bình diện của Lý Thuyết, của khái niệm thì những danh từ dùng bởi những trường phái khác nhau có vẻ như chỉ về những chân lý khác nhau thật ra chúng chỉ là những ngón tay khác nhau cùng trở về một mặt trăng có một đoạn văn trích từ trong một quyển kinh của mật tông tây tạng diễn tả về tâm như là một ngón tay chỉ mặt trăng Hãy cố gắng kinh nghiệm những lời này thay vì dùng tư tưởng mà suy nghĩ xu. Thật ra không có vấn đề thị phi. Đa nguyên luận là sai với sự thật. Chỉ khi nào sự thị phi được chuyển hóa và sự bất nhị được ý thức, giác ngộ mới có thể đạt đến. Cả vô minh và niết bàn Chỉ là một thực thể đồng nhất, không phân cách, là tâm của ta. Chấp vào những tin tưởng của trần gian mà mình có, hoàn toàn tự do để chấp nhận hay bác bỏ. Ta lang thang trong cõi vô minh, thế cho nên tu tập giáo pháp tự do ra khỏi mọi dính mắt. Nắm được cốt tủy của bài học này. Mặc dù nhất tâm ở đó, nhưng nó không hề hiện hữu. Khi một người đi tìm cái tâm chân thật của mình, họ sẽ khám phá ra rằng nó vô cùng siêu diệu. Mặc dù vô hình tướng, tự tánh của tâm là không che đậy, thanh tịnh, không có cấu tạo, vắng lặng, trong suốt, trống rỗng, bất nhị, Bất tận, nguyên chất, không màu sắc, không ngăn ngại, không thể nào được hiểu như là một vật riêng biệt mà là sự đồng nhất của tất cả mọi vật. Nhưng không phải được tạo nên bởi những vật khác, nó vượt lên trên tất cả mọi phân biệt. Nhất tâm vô cùng vắng lặng và không có một nền móng nào hết. Tâm ta cũng trống rỗng như bầu trời. Muốn thấu hiểu được điều này, hãy nhìn vào tâm mình. Hiện hữu chỉ là một dòng sông của sự vô thường. Cũng giống như không khí trong bầu trời, hình tướng của sự vật chẳng có một khả năng quyến rũ hay trói buộc. Muốn thấu hiểu được điều này, hãy nhìn vào tâm mình. Mọi hình tướng chỉ là ý niệm của mình Sự tự tưởng tượng của mình Cũng giống như những hình bóng trong gương Muốn thấu hiểu được điều này Hãy nhìn vào tâm mình Chúng tự khởi lên và tự do như mây trên trời Mọi hình tướng bên ngoài Sẽ dần dần phai mờ đi Và trở về nơi xưa Chốn cũ của chúng Muốn thấu hiểu được điều này, hãy nhìn vào tâm mình. Giáo Pháp chẳng hề giữ lại trong tâm, không có một nơi nào để quán chiếu, trừ ra tâm mình. Giáo Pháp chẳng hề giữ lại trong tâm, không có một sự thật nào để giữ một lời nguyện. Giáo Pháp chẳng hề giữ lại trong tâm, không có giáo Pháp ở một nơi nào hết, Để có thể dựa vào đó Mà đi đến giác ngộ Tâm của ta trong suốt Không có một đặc tính nào Vì trống rỗng Nên nó được ví như Một bầu trời không may Một tâm đạt được sự bất nhị Đem đến sự giải thoát Ta cứ nhắc đi Nhắc lại một điều Hãy nhìn vào tâm mình Khi giáo Pháp được hiểu Một cách thông suốt Và sâu xa Ta sẽ thấy rõ rằng Mọi phương tiện dẫn đến giải thoát Đều giống nhau Tất cả chỉ khuyên ta Nên tu tập một tâm Không chấp giữ Hay bám trụ vào bất cứ việc gì Không thiên vị Không phân biệt Không phê bình Không bám víu Không ghét bỏ Phương pháp tu tập chỉ là một cho dù nó phát xuất từ nơi lục tổ Huệ Năng ở Trung Hoa hay từ Tất Đạt Đa ở Ấn Độ. Tibola một vị thánh Ấn Độ và là người thừa kế dòng thiền Mật Tông Tây Tạng. Cũng dạy một pháp tu tâm y hệt như vậy cho đệ tử mình là Naropa, gọi là Đại Thủ Ấn. Maha Muda Đại Thủ Ấn vượt ra ngoài mọi văn tự và hình tướng. Nhưng vì ngươi Naropa, siêng năng và trung thành, ta sẽ dạy cho, sự vắng lặng không cần một tinh cậy nào. Đại Thủ Ấn dựa trên sự rỗng không. Không cần một nỗ lực. Chỉ giữ cho mình được thư thái và tự nhiên. Ta sẽ bẻ gãy được ách nặng, đạt được sự giác ngộ. Nếu sử dụng tâm, ngươi hãy quán chiếu tâm ấy, tiêu trừ mọi sự phân biệt và đi đến quả Phật. Những áng mây lang thang trên bầu trời, không có gốc rễ, không có nguồn cội, cũng giống như những tư tưởng trôi nổi trong tâm ta. Khi thấy được tự tánh sự phân biệt sẽ chấm dứt trong không gian có hình tướng và màu sắc nhưng không gian không bị nhuộm màu trắng hay đen từ nơi tự tánh mà vạn vật khởi sinh bản chất của tâm không hề bị ô nhiễm đừng làm gì thân ta cả hãy thoải mái ngậm miệng lại mà giữ Im lặng, làm cho tâm vắng lặng và đừng suy nghĩ gì nữa, giống như một cây tre rỗng không. Hãy để cho thân được nghỉ ngơi, không cho, không nhận, giữ cho tâm yên nghỉ. Đại thủ ấn cũng giống như một tâm không bám víu vào nơi nào. Cứ như vậy mà thực hành, rồi một ngày Ngươi sẽ đắt được quả bồ đề Kẻ nào bỏ được tham dục Và không còn bám víu vào chỗ này Hay chỗ kia Sẽ nhận thức được ý nghĩa chân thật Của lời kinh Vào lúc mới đầu Người hành giả sẽ cảm thấy tâm mình Chảy ào ạt như một ngọn thác Vào khoảng giữa Nó giống như sông Hằng, chảy lặng lờ, chậm chạp. Vào đoạn cuối, nó trở thành một đại dương bao la, Nơi mà ánh sáng của con và mẹ nhập lại thành một. Kẻ nào bỏ được tham dục và không còn bám víu vào chỗ này hay chỗ kia, Sẽ nhận thức được ý nghĩa chân thật của lời kinh. Phát triển một tâm không trụ vào đâu cả, Buông bỏ mọi bám víu, Buông bỏ những quyến luyến, Là con đường đi đến giải thoát. Truyền thống thiền phát triển ở Nhật Bản Đã sản sinh ra những án văn chương tuyệt mỹ, Thường thì luôn pha chút dí dởm. Một câu chuyện thí dụ về sự buông bỏ Và không bám víu, được diễn tả như sau: có một giáo sư đại học đến thăm một vị thiền sư. Ông ta cứ mãi mê nói về thiền. Vị thầy rót trà ra mời, đầy chén, nhưng cứ tiếp tục rót mãi. Ông giáo sư thấy thế bảo vị thầy ngưng rót, vì chén đã quá đầy. Không còn chỗ để chứa thêm nữa. Vị thầy đáp, Cũng giống như chén trà này, Trong đầu ông bây giờ, Đã đầy ắp những quan niệm và thành kiến, Không còn chỗ cho những cái mới nữa. Nếu muốn kinh nghiệm được chân lý, Ông phải biết làm cạn chén trà của mình trước đã. Nếu chúng ta cứ mê chấp vào quan niệm và thành kiến của mình, Ta sẽ không thể nào kinh nghiệm được sự thật. Không cần phải đi tìm chân lý, Chỉ cần thôi nâng niu những ý kiến của mình. Bằng sự buông bỏ những thành kiến, Với tâm vắng lặng ấy, Cả giáo pháp sẽ hiển bày. Mỗi người trong chúng ta Phải làm cạn chén trà của mình, Khiến cho tâm ta không còn vướng mắc. vào những ý niệm hay định kiến mỗi biểu hiện của giáo pháp có một vẻ đẹp và sự sáng tỏ khác nhau chúng ta rất may mắn không sinh ra trong một nền văn hóa chịu ảnh hưởng của một truyền thống duy nhất nếu chúng ta thật sự biết cởi mở để lắng nghe và cảm nhận được tất cả Chúng đều cũng chỉ về một chân lý là trực tiếp kinh nghiệm được giáo Pháp trong mỗi chúng ta. Đức Phật có khuyên đừng tin một điều gì vì các ông nghe người khác kể lại. Vì truyền thống hay vì các ông tưởng tượng ra. Đừng tin những điều gì các Bậc Thầy nói. Chỉ vì sự kính trọng của các ông Đối với những người ấy Nhưng chỉ tin Khi nào chính các ông Đã thực nghiệm kỹ lưỡng Và thấy rằng Nó dẫn đến hạnh phúc An lạc cho mọi loài Hỏi Tôi hơi bối rối Về việc không được có ý kiến Tôi muốn nói là Sống ở cuộc đời Thì dù sao Vẫn có biết bao nhiêu việc Bắt mình phải chọn lựa Đáp. Chúng ta vẫn dùng trí phân biệt và thiên vị khi nào thích hợp, nhưng vẫn hiểu rằng chúng chỉ thuộc bình diện ý niệm, chứ không phải là một sự thật tuyệt đối. Sử dụng tiến trình tư tưởng, nhưng đừng dính mắt vào nó, giống như trong trí tôn ca. Bhagavad Gita có nói, Hành động nhưng đừng bao giờ chấp vào kết quả của chúng. Tương tự như thế, tâm của ta có thể không bị dính mắt vào sự phân biệt và thiên vị, nhưng vẫn có thể sử dụng chúng để đối phó với cuộc đời. Hỏi, còn những hoạt động khác thì sao? Như là yoga, thái cực quyền, làm đồ gốm dệt vải, hay bất cứ chuyện nào khác, có thể coi như là một phương pháp tu tập được không? Đáp Mọi việc đều có thể thực hiện được nếu nó được làm với chánh niệm, với một ý thức sáng tỏ, không ham muốn, không bám víu. Cả thế giới này với mười vạn nỗi vui mừng và mười vạn nỗi sầu khổ, Đều có đủ đầy để cho ta kinh nghiệm Việc làm tự nó không nói lên sự nông cạn Hay thâm sâu Nhưng chính là tính chất của tâm Khi làm những công việc Mới nói lên điều ấy Một vị thầy thái cực quyền Có thể hòa hợp trọn vẹn với giáo Pháp Một tâm vắng lặng hoàn toàn Nhưng một người khác Có thể tập những cử động y hệt như vậy với một sự vụng về khẩn trương. Ta có thể đem ra thí dụ biết bao nhiêu hoạt động khác, có khả năng đem lại một tâm hòa hợp trọn vẹn. Biết bao nhiêu việc có thể thực hiện được khi tâm ta được tự do. Hỏi có nơi cho rằng trước hết Ta phải đi qua tiểu thừa Hinayana Kế đến là Đại Thừa Mahayana Và sau cùng hết là Kim Cang Thừa Vayayana Đi từ thừa này sang thừa khác Mỗi cái có những sự việc khác nhau xảy ra Đáp Theo ý nghĩa mà bạn nói đó Tiểu thừa, Đại Thừa và Kim Cang Thừa là những giai đoạn của con đường giác ngộ. Dù bạn có chọn bất cứ một lối tu nào, bạn cũng đều phải trải qua những giai đoạn ấy. Con đường bạn theo có thể là truyền thống Miến Điện, Nhật Bản hay Tây Tạng, và trên mỗi con đường, bạn đều phải đi qua những giai đoạn Hinayana, Mahayana và Vajrayana sự nhầm lẫn phát xuất vì các danh từ ấy cũng có liên quan đến những truyền thống lịch sử khác nhau. Người ta nhận lầm những giai đoạn trên đường tu với những cách diễn tả lịch sử và văn hóa khác nhau của giáo pháp. Vì lý do này nên những ý niệm về các thừa ấy có lẽ cũng không ít lợi gì. Có nhiều giai đoạn khác nhau trên con đường tu tập. Chúng phải được kinh nghiệm, đặt tên cho chúng chẳng ít lợi gì, mà đôi khi còn đưa đến một sự hiểu lầm. Có sao thì thấy vậy. Nó là một sự phô bày của giáo pháp trong tâm ta. Chúng ta trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm. Kinh nghiệm chứ không phải là khái niệm hay danh xưng mới là điều tối quan trọng hỏi có nhiều truyền thống thiền khác nhau ở những quốc gia khác nhau phải chăng chúng cũng chỉ là những lối tiếng khác nhau trên con đường tu mà thôi đáp chánh niệm có thể được áp dụng vào bất cứ một đối tượng nào bạn có thể áp dụng chánh niệm trên tư tưởng trên thân thể vào những đối tượng ngoài thân, vào những đối tượng trong thân, vào tất cả hay một số đối tượng chọn lọc nào đó. Những kỹ thuật và phương thức khác nhau là những phương tiện khác nhau để phát triển chánh niệm. Yếu tố tỉnh thức là cốt tủy của mọi sự thực hành, từ tâm quân bình đó mà giác ngộ phát sinh. Mọi hiện tượng đều vô thường, cho nên trí tuệ có thể được khai triển trên bất cứ một đề mục nào. Bạn có thể giác ngộ giữa một dòng tư tưởng, giữa một cơn đau, trong khi ăn, trong khi đang đi, bất cứ lúc nào, bởi vì nó phát sinh từ một tâm quân bình, chứ không phải từ sự bám víu vào một đề mục đặc biệt nào. Hỏi, có nhiều vị thầy nói về sự nguy hiểm của vấn đề thần thông trong sự tu tập, điều này có nghĩa gì? Đáp, năng lực của tâm có thể được phát triển, nó không phải là trí tuệ. Năng lực và trí tuệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể là nguy hiểm nếu ta phát triển thần thông. trước khi đạt đến một trình độ giác ngộ nào đó. Vì chúng sẽ củng cố thêm cái tôi, và đôi khi ta có thể lạm dụng chúng. Thần thông có thể trở thành một phương tiện kéo léo, nếu ta có căn bản đạo đức và hiểu biết vững vàng. Nhưng việc phát triển những năng lực này hoàn toàn không cần thiết. Có những bậc giác ngộ mà không có chút thần thông nào, và cũng có rất nhiều người có thần thông mà chẳng có giác ngộ. Tuy nhiên, cũng có một số người có được cả hai. Hỏi, trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật thường hay nhắc đến quả vị A-la-hán, đây có phải là một trạng thái giác ngộ hay không? Đáp Đúng vậy, đây chính là một sự tiêu diệt hoàn toàn, tham, sân, si, trong tâm, nhờ vào kết quả của một kinh nghiệm Niết Bàn. Kinh nghiệm Niết Bàn đầu tiên, một thoáng nhìn được chân lý tuyệt đối sẽ tẩy rửa đi được một số tâm bất thiện. Tuy một số vẫn còn ở lại, Và khi ta tiếp tục tu tập thêm một số tâm bất thiện nữa, sẽ bị nhổ bỏ. Một vị A-La-Hán là một người mà mọi điều bất thiện trong tâm đều đã bị loại trừ. Cũng giống như vậy, quan niệm thành Phật trong kiếp này có nghĩa là tự do, không còn bị tham, sân, si, chi phối nữa. Kinh nghiệm được chân lý thì sự đồng nhất của giáo pháp sẽ được hiểu rõ ràng. Phát triển một tâm không bám víu vào đâu cả. Đây là cốt tủy của mọi sự tu tập. Điều này sẽ trở nên vô cùng giản dị khi ta bắt đầu thực hành. Hỏi ta cần những gì để phát triển một trí tuệ thâm sâu? Điều đó có đòi hỏi một cái gì phi thường không? Đáp, chỉ có một đòi hỏi mà thôi. Đó là ý thức được những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Nếu chúng ta còn bất cứ một ý niệm nào về những gì đáng lẽ nên xảy ra, ta không thật sự kinh nghiệm được hiện tại. Phương thức thực hiện là duy trì chánh niệm. Đối với mọi trạng thái thay đổi của thân và tâm Mà không đem lòng ưa thích hay ghét bỏ Không nhận nó là mình Như thế là trọn con đường đi Từ đầu cho đến cuối Rồi mọi việc sẽ tự nó vô bày Người ta thường không tin rằng Sự tu tập lại giản dị đến như vậy thường thường ta hay có một ý muốn làm cho nó phức tạp hơn nghĩ rằng mình phải kinh nghiệm một số trạng thái xuất thần nào đó mới đúng thật ra ta chỉ cần ngồi lại trong chánh niệm và trở thành một với dòng sông thực tại hãy giữ sự giản dị và thư thái hỏi tôi tưởng rằng Có những lối tu chú trọng về sự phục vụ người khác hơn là lo việc giải thoát cho mình trước. Đáp Mọi con đường đều xoay quanh vấn đề là làm sao nhìn thấy được sự giả tạo của cái tôi. Một biểu hiện tự nhiên và cơ bản của giáo pháp là lòng từ bi, giúp đỡ, lo lắng cho người khác. Điều này không có liên quan gì đến các thừa hay con đường tu tập đã chọn Hay một sự phát nguyện Đó chỉ là sự biểu lộ tự nhiên của trí tuệ Khi chúng ta không còn bám víu vào ý niệm đây là tôi Còn kia là người khác Ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm được sự đồng nhất của muôn loài Và từ sự hiểu biết này, phát sinh lòng từ bi, sự phục vụ. Hỏi, khi chúng ta bắt đầu thực hành sự thắc mắc về các thừa, về những hướng tu tập khác nhau, có mất đi hay không? Đáp, tôi có một người bạn là thi sĩ Sa Savet. Anh ta có làm một bài thơ kết thúc bằng những dòng như sau. Xe lớn hay xe nhỏ cũng chẳng khác biệt gì Chúng cũng bị kéo đi Tiền chủ nhân phải trả Kết thúc Bạn không thể ở mãi trên đỉnh núi cao Rồi bạn cũng phải đi xuống Vậy sao phải bận tâm leo lên? Đó là vì ở trên cao Ta có thể biết được những gì bên dưới Nhưng ở dưới thấp Thì không bao giờ biết được cái gì ở trên cao Ta leo lên Ta chứng kiến Khi trở xuống, ta không còn thấy nữa. Nhưng ta đã được thấy, đem những gì đã được thấy khi còn ở trên cao, áp dụng vào đời sống dưới thấp, là cả một nghệ thuật. Khi không còn thấy, ít nhất ta vẫn còn biết. Mau Enelo Câu hỏi bây giờ là, làm sao để phối hợp sự hành thiền tích cực? Vào đời sống hàng ngày Câu trả lời rất giản dị Hãy giữ chánh niệm Mặc dù chung quanh có rất nhiều điều Làm ta phân tâm Những giác quan ta Có trăm ngàn đối tượng Nhưng nếu ta không có sự ưa thích Không có sự ghét bỏ Không có sự mong mỏi nào Thì tâm ta sẽ vẫn giữ được sự an tĩnh Và quân bình Chánh niệm là thành trì bảo vệ kiên cố nhất Có những cách giúp ta duy trì được Sự quân bình và an tĩnh trong tâm Quan trọng nhất là ngồi thiền thường xuyên mỗi ngày Ngồi mỗi ngày hai lần trong vòng một tiếng đồng hồ Hay lâu hơn Sẽ duy trì định lực và chánh niệm mà ta đã bỏ công vuông trồng trong một tháng qua. Ngay sau khi kết thúc một khóa thiền tích cực nhiều ngày như thế này, bạn có thể sẽ cảm thấy rằng ngồi một hay hai tiếng mỗi ngày chẳng khó khăn gì. Nhưng khi bạn trở về với công việc làm ăn thường ngày, việc ấy sẽ không dễ dàng như bạn tưởng. Nó đòi hỏi một tinh thần kỷ luật và sự tinh tấn. Hãy cố gắng giữ cho việc ngồi thiền được ưu tiên nhất trong ngày. Mỗi ngày hãy sắp đặt những sinh hoạt khác chung quanh giờ ngồi thiền của bạn. Thay vì ép nó vào giữa hai công việc cần làm nào đó, Bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm được việc ngồi thiền mỗi ngày, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Nếu bạn có thể sắp xếp một thời gian nhất định trong ngày để ngồi thiền, sao cho không bị quấy rầy. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều. Nếu bạn có được thói quen ngồi thiền vào một giờ nhất định, bạn sẽ ít bỏ lỡ hơn. Thời gian tốt nhất là khi vừa thức dậy, dùng việc ngồi thiền để chuẩn bị cho một ngày chánh niệm. Và một giờ ngồi thiền vào buổi tối để thân tâm ta được nghỉ ngơi, tươi mát trở lại. Nhưng cũng có thể vào bất cứ lúc nào thuận tiện cho bạn. Hãy thực nghiệm. Điều quan trọng là giữ cho sự thực hành được liên tục. Việc ngồi thiền đều đặn mỗi ngày có một giá trị vô cùng. Còn một số việc khác bạn có thể làm để phối hợp sự tu tập vào đời sống hàng ngày. Hãy giữ chánh niệm trong một số việc hàng ngày của bạn. Chẳng hạn như khi ăn, cố gắng ít nhất ăn một buổi cơm trong im lặng mỗi ngày. Đây sẽ là thời gian để ta thực tập sống có ý thức, có chánh niệm và làm sống dậy những khuynh hướng tốt trong tâm mà ta đã vun trọng trong khóa tu một tháng này. Bằng sự thực tập chánh niệm một cách thường xuyên, bạn làm giảm đi những thói quen xấu đã tích tụ lâu ngày. Trong cuộc sống hàng ngày Ta thường đi bộ rất nhiều Hãy vận dụng thời gian này để hành thiền Khi đi, bạn không cần phải bước thật chậm và niệm dở lên, bước tới, đặt xuống Chỉ trừ khi nào thật thuận tiện Bạn chỉ cần chú ý đến cử động của toàn thân Hay cảm giác sự đụng chạm của mỗi bước chân Một lần nữa, hãy thực nghiệm. Trong ngày, nếu có những lúc căng thẳng hay mệt mỏi, hãy nhớ đến hơi thở. Cứ mở mắt, đừng cố ý vô trương là mình đang tập thiền. Chú ý đến sự phòng xẹp ở bụng hay hơi thở ra vào. Dù chỉ trong một vài phút, tâm ta sẽ trở lại an tĩnh Và thư thái Sau một thời gian Bạn sẽ thấy rằng Chánh niệm bắt đầu có mặt Trong bất cứ việc làm nào Giáo pháp Là một cuộc sống trọn vẹn Không phải chỉ có những khi ngồi thiền Hay các khóa tu tập tích cực Mới là thực hành giáo pháp Giáo pháp có mặt trong tất cả Và chúng ta Phải biết sống, hòa hợp với sự hiểu biết đó. Hạt giống trí tuệ và từ bi mà ta vung trồng có một sức mạnh rất lớn. Chúng sẽ kết quả một cách biến thiên và bất ngờ. Những khi bạn cảm thấy đang bị lôi cuốn, vướng víu vào những rối ren của cuộc sống, sẽ có một ý thức chánh niệm. tự nhiên khởi lên ánh sáng của chánh niệm ấy sẽ giúp bạn tự thấy được chính mình và cả tấn tuồng đời đang diễn ra chung quanh hãy giữ sự giản dị và thoải mái với một tâm tĩnh lặng và an lạc giáo pháp sẽ tự nhiên vô bày có những điều suy nghiệm có thể giúp ta thêm tinh tấn Cố gắng sống trong giây phút hiện tại Thứ nhất là suy nghiệm về sự thật vô thường Hãy nhớ đến cái chết không thể tránh khỏi Và tự tánh thay đổi của mọi hiện tượng trong từng giây, từng phút Giữ ý thức về dòng biến chuyển Về sự thật là mọi vật đều đang ở trong một trạng thái biến đổi không ngừng, tâm ta sẽ được an ổn và quân bình trong mọi hoàn cảnh. Bạn sẽ bớt đi khuynh hướng tự xét đoán mình và vây bình kẻ khác, không còn những thành kiến phân loại người khác và hoàn cảnh xung quanh. Bạn sẽ kinh nghiệm được một lối sống mới cởi mở. Và trống không hơn Phản ứng một cách tự nhiên Và hiệu quả hơn Trong hiện tại Mà không cần phải vác theo gánh nặng Của thành kiến Khái niệm từ quá khứ Suy nghiệm thứ hai Là về lòng từ bi Khi bạn ứng xử với cha mẹ Bạn bè Hay người lạ Hãy nhớ rằng Trên một bình diện sâu xa, không có tôi và anh. Không có chúng ta và họ. Tất cả chỉ là một thực thể trống rỗng. Từ sự trống rỗng này, phát tỏa tình thương đối với muôn loài. Nhiều yếu tố khổ đau trong sự liên hệ tình cảm của ta đối với người khác sẽ rơi rụng. Khi ta thực tập phát triển lòng từ bi trong cuộc sống, Đức Phật có đưa ra một hình ảnh Để thí dụ về sự cởi mở, Nhân ái, có thể giữ cho ta được an lạc và quân bình. Nếu bạn bỏ một mũ muối vào trong ly nước, Nước trong ly sẽ có vị mặn. Nhưng nếu bạn bỏ bấy nhiêu muối, hay nhiều hơn thế nữa vào một hồ nước lớn vị của nước vẫn không thay đổi tương tự như vậy khi tâm ta hẹp hòi và cố chấp bất cứ một sự đụng chạm nào cũng đều có ảnh hưởng xáo trộn mạnh mẽ khi tâm ta có một khoảng không gian thênh thang thì những đụng chạm tiêu cực Gấp mấy lần thế Cũng không gây ảnh hưởng Từ bi là một đức tính Nhu thuận và rộng khắp Mà ta luôn có thể ban bố Trong cuộc sống Sự suy nghiệm thứ ba là Đức khiêm tốn Hay là sự vô hình Bạn không cần phải vỗ ngực Xưng mình là ông hay bà thiền sĩ Là một nhân vật quan trọng Trang tử có viết Thế cho nên bậc chân nhân làm việc Không gây thiệt hại cho ai Mà cũng không ân huệ cho ai Không động vì lợi Mà cũng không coi người canh cửa là hèn Không vì tiền của mà tranh Cũng không lấy sự nhún nhường làm quý Công việc không nhờ vả vào ai mà cũng không lấy việc tự lập làm quý không khinh kẻ tham lam Đức Hạnh khác người thế tục nhưng chẳng chuộng sự khác lạ không hùa theo đám đông mà cũng không khinh người xỉm nịnh tức lộc của đời không đủ để khuyến khích hình phạt chẳng đủ để sỉ nhục Họ biết phải trái, không có chỗ phân được. Lợi nhỏ, không có chỗ định được. Cổ nhân có nói, Người có đạo thì lặng lẽ, bậc chí đức thì không mong gì cả, Còn người đại nhân thì không có mình, Họ đã hợp tất cả làm một. Bạn sẽ khám phá ra rằng, Càng vô hình chừng nào, Cuộc sống lại càng giản dị và thư thái chừng ấy. Một lần nữa, tôi lấy từ trang tử. Một người đi thuyền qua sông. Một chiếc thuyền không người lái từ đâu trôi đến, Đụng vào mạng thuyền của ông. Cho dù có là người nóng tính đến đâu, Ông cũng sẽ không giận. Nhưng nếu thấy bên thuyền kia có người, ông sẽ hét lên, bảo người kia bẻ lái. Nếu không nghe, ông sẽ tiếp tục la hét, chửi mắng, nóng giận. Tất cả chỉ khác nhau ở chỗ thuyền bên kia có người. Nếu là một chiếc thuyền không, thì chắc chắn sẽ không có sự nóng giận, la mắng. Nếu biết đem cái lòng trống không mà đối xử với đời, Thì ai mà ngăn trở mình, ai lại muốn làm hại mình? Hãy làm một chiếc thuyền không băng qua dòng sông cuộc đời bằng sự cởi mở, Trống không và thương yêu. Thì ai mà ngăn trở mình, ai lại muốn làm hại mình? Có nhiều người hỏi tôi, Làm sao để nói cho người khác nghe Về giáo pháp Một đức tính vô cùng quan trọng Trong việc trao đổi ý kiến Là phải biết lắng nghe Biết thông cảm với hoàn cảnh Và với người khác Bằng một tâm thinh lặng Khi chúng ta thực sự biết chú ý Một phương tiện truyền thông thích hợp Sẽ trở thành rõ rệt đừng chấp chặt vào một khái niệm đặc biệt nào của giáo pháp hay là giữ bất cứ một thiên kiến nào đừng dựa vào một nơi nào đôi khi ta chỉ cần một cuộc đối thoại tầm thường trao đổi giản dị và thoải mái học cách lắng nghe là một nghệ thuật rất cao hãy giữ sự cởi mở Và chấp nhận kẻ khác Một thái độ vô ngã và chịu tiếp nhận Có thể đem lại cho ta một tầm hiểu biết Và chia sẻ rộng rãi Theo nghĩa đen thì danh từ Vipassana Có nghĩa là nhìn thấy sự vật một cách rõ ràng Không phải chỉ có tiến trình của thân tâm Mặc dù đây là điều căn bản, mà là thấy mọi sự cho thật sáng suốt, những người chung quanh, mối quan hệ, hoàn cảnh. Đạo ở đây là sống một cuộc sống không tham, không sân, không si, sống với chánh niệm, với tỉnh thức, cùng với một sự an lạc và tình thương. Tự thân chúng ta là một chân lý đang phô bày Và một tháng tu học hay là cả một đời người Chỉ là sự bắt đầu của một nhiệm vụ to tác Thực hiện sự tự giác Đại trí thì bao trùm Tiểu trí thì giới hạn Lời lẽ hay đẹp thì khích lệ Lời lẽ vụng vặt thì tầm phao khi chúng ta tỉnh thức các giác quan rộng mở ta bị lôi cuốn vào sự sinh hoạt và thân tâm ta phân tán đôi khi ta ngập ngừng đôi khi ta lén lút đôi khi ta bí mật nỗi sợ nhỏ gây nên sự ưu tư nỗi sợ lớn gây nên sự kinh hoảng Lời của ta phóng ra như những mũi tên Như là mình có thể biết đâu là phải Đâu là quấy Ta bám biếu vào quan niệm của mình Như thể là mọi sự đều tùy thuộc vào đấy Nhưng rồi ý kiến của ta cũng không thường hằng Như mùa thu, mùa đông Chúng từ từ qua đi Ta bị mắc kẹt giữa dòng nước cuốn và không thể trở về. Ta bị cột nút lại như một ống nước cũ bị nghẹt cứng. Ta đang đi gần đến cái chết mà không có cách nào thu hồi lại tuổi trẻ của mình. Vui mừng và giận dữ. sâu khổ và hạnh phúc. Hy vọng và sợ hãi. Bất lực. và sức khỏe khiêm nhường và cương quyết như những tiếng nhạc trỗi lên từ thân rỗng của ống sậy hay những thân nấm mọc lên từ vùng đất ẩm đen luôn xuất hiện trước mắt ta ngày đêm nào ai biết chúng từ đâu đến nhưng đừng lo cứ để mặc chúng làm sao ta có thể hiểu hết tất cả chí vẵn vẹn trong một ngày